các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Toilet hiện đại của Tích mới khuân mãi tận Hà Nội về. Tích hãnh diện vì mình là lá cờ đầu cách mạng, dám chơi nổi, sắm cho mình cái bàn cầu văn minh nhất làng Xuân Tảo, khiến ai cũng phải trầm trồ vì lạ mắt. Họ say mê cái toilet trắng men trắng toát, đến nỗi lơ là cả bữa tiệc vĩ đại mà Tích chân trọng khoản đãi. Cái bính em vợ Tích từ dưới bếp đi lên, hai tay khẽ nể bưng nồi cơm lớn đặt trên cái ghế đẩu ở sát vách rồi đưa tay quệt mồ hôi ngang trán và cười bảo Tích. Này, em để sẵn cái nồi cơm đây cho tiện nhé. Ai muốn ăn thêm thì ăn. Tích hiền hòa đáp. Mấy tay này thì chỉ thích nhắm rượu thôi. Nhưng mà gì cứ để đấy. À nhờ gì cho trẻ con ăn hộ anh. Đừng để đứa nào ôm bụng đói mà về rồi mang tiếng. Rồi, em bố trí xong cả rồi. Mối đứa một dĩa sôi rồi hai khoanh giò lụa. Thằng nông con bác Sán nó cứ nàng nặc đoán thịt gà, nhưng mà em dứt khoát em không cho. Chả phải là em tiếc nhưng mà anh cũng biết rồi đấy. Hóc xương gà xa cánh khế. Em cứ nhớ cái dạo mà thằng Phan con ông Lung á ăn thịt gà rồi bị cái xương đâm vào cổ họng, phải khiêng lên tận nhà thương huyện. Bây giờ em còn rung mình. Không có cái thứ xương nào mà vừa cứng mà vừa sắc như xương gà thì đúng rồi. Nhưng mà không cho chúng nó ăn thì có khi chúng nó lại tưởng là mình hà tiện, thế mới khổ chứ lại kệ, làm phúc có khi phải tội, em chả giải. Anh nghĩ mà xem, mẹ chúng nó thì có ở bên cạnh thì nói làm gì? Đứa nào mẹ cũng vắng nhà, mãi tít bên Đài Loan. Những có chuyện gì thì mẹ chúng nó làm sao mà an tâm mà lao động bên ấy được? Dứt lời, Bính nhìn ra sân, có đến gần 30 đứa bé đang vừa chơi vừa ăn ngoài ấy. Mồ hôi nhễ nhại loang loáng trên mặt có đứa vừa nhồm nhoàm nhai vừa mon men lại gần mấy cái xe gắn máy lau chùi kỹ lưỡng dựng ở góc sân. Chín ông khách đến nhà Tích hôm nay tất nhiên đều đang tạm thời độc thân tại chỗ, vợ ở phương trời xa thâm thẳm. Cho nên đi đâu một bước các ông cũng phải dẫn theo những đứa con còn nhỏ, thành ra hễ nhà nào đãi tiệc người lớn thì cũng phải đãi luôn cả một bầy con nít. Bính Bảo Tích, thôi để em ra ngoài sân chơi với chúng nó. Ôi chà! Giời nóng quá, không khéo đêm nay mưa to. Tích gật đầu nhìn theo cái dáng đẫy đà của cô em vợ 25 tuổi mặc quần đen áo sơ mi trắng. Bính chưa có chồng, ở với bố mẹ bên kia sông, thỉnh thoảng mới nấu vài món ăn đoán đỏ ngang mang sang cho Tích và hai cháu. Theo lời cười gấm của bà chị trước khi lên đường qua Đài Loan. Bính ra sân rồi, Tích rót cốc bia nâng lên và lại cất tiếng mời một lần nữa. Bạn bè vẫn không ai hưởng ứng Tích đành đặt ly bia xuống bàn Tiến lại phía nhà cầu kéo mọi người ra Gã nói Mời các bác đi thôi Nguội hết cả rồi Vừa ăn mình vừa nói chuyện Ông Thuấn người lớn tuổi nhất trong đám Quay lại bảo Chắc tớ cũng phải bắt trước cậu Xăm cái toilet xịn ngồi cho nó sương đi Cả bọn cùng cười theo Nhưng Thuấn nghiêm mặt giải thích tiếp Ơ hay Tớ nói thật chứ các cậu tưởng đùa đấy à đấy nghe mỗi ngày ít lắm mình cũng phải ngồi một lần đúng không nào ấy là chưa kể có khi bị tạo tháo đuổi ngày vào cầu tiêu cả chục lần thành ra không thể xem thường cái toilet được thả như dạo trước mình nghèo đi cầu vào thùng để lấy phân bón rau nó khác bây giờ nhà cao cửa rộng rồi miệng ăn ngon thì đi cầu cũng phải mát mẻ mới hay hoa chứ lại vài cái đầu gật gù tán đồng chân kỳ anh chàng trẻ tuổi nhất Ở kế bên nhà Tích quay sang Bảo Thuấn. Vâng, em nhất trí với bác, hôm nào bác xuống Hà Nội cho em đi với. Một người vội cắt ngang. Mày tao bón kinh niên cả thang mới đi tiêu một lần thì sắm toilet xịn làm gì cho nó phí tiền. Cả bọn cùng cười lớn. Tích Bảo Thuấn, toilet nhà bác cũng hiện đại lắm chứ có thua gì cái nhà này đâu. Thuấn giải thích. Thì kể ra cũng là hằng xịn rồi, nhưng nó không êm bằng cái của cậu. Nửa đêm mỗi lần giặt nước nó kêu ầm cả nhà lên. Tích đổi đề tài nhắc nhở một lần nữa. Thôi thôi mời các bác lại bàn cho. Bấy giờ mọi người mới lục tục rời nhà cầu ra bàn ăn và bắt đầu kéo ghế ngồi. Bà hàng xóm lớn tuổi sang phụ bính nấu nướng, từ dưới bếp đi lên, tay cầm nón vui vẻ bảo: "A xong cả rồi, tôi về anh Tích ơi." Trưa nay thấy nắng to tôi bảo chúng nó ở chút hết mấy cái vải dỗ lành ra phơi khô, giờ phải về cất chung thôi trời oi lắm rồi, mưa đến nơi rồi. À thức ăn thức uống dưới bếp còn nhiều lắm, cần gì cứ bảo cô Bính cô Bưng lên cho nhé. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net